Nghịch Thiên Hành tập 370 Các bạn có thể đón nghe toàn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua danh sách phát mình được ghim dưới phần bình luận các Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ tuấn anh nhé. Và ngay sau đây tuấn anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bất giờ đi Vân Tiêu hiện thân ở cách đó mấy trăm trượng, vừa xuất hiện đã bị đám vũ giả ba tù lao vào vây công. Tình trạng của Lý Vân Tiêu lúc này rất tệ, không đủ sức dè dặt với đám tổng tép, kiếm quét một đường trên không trung biến hóa trăm lần. Chặt đầu từng tên ma tu. Kim gần song sản cũng ngập tới, đánh chết thêm một loạt ma tu nữa. Đi vườn tiểu đại thoát lui, giữ khoảng cách với lỗ thông tử. Lỗ thông tử giận dữ quát, phế vật, lũ phế vật, giết hết cho ta. Lỗ thông tử sách song sản sông vào trận, tiện tay giết vài người thiên vũ mình. Lúc này hạo phòng mang theo hơn 70 người tương hoài cổ ba tỉnh sông vào phong chiến. Số lượng vũ giả ma tu giảm mạnh. Thấy tình thế bất lợi Lỗ thông tử hư mạnh Xoay người bỏ chạy về hướng giới bích Một số cương giả thiên vũ giới Luôn theo dõi lão Lập tức hóa thành từng luồng sáng đuổi theo Nhưng đồng thời đám ma tu bị bọn họ áp chế Cũng phản công dữ rồi cản bước chân của bọn họ Lỗ thông tử cười lạnh Bản thân còn lo chưa xong Mà đòi giữ ta lại Đừng nóng, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi Lỗ thông tử bước nhanh về phía giới bích Hai tay liên tục kết ấn mang khí cuồn cuộn bốc lên từ người của lão. thân thể của lỗ thông tử khóa thành bầu đen sẫm, chậm đãi rung nhập vào giới bích. Mọi người tức giận nhưng không làm gì được. Đúng như lỗ thông tử đã nói, ai cũng đang kiệt sức, không thể đo chuyện khác. Trên giới bích vẫn hiện ra vô số khuôn mặt, thân hình mơ hồ chui ra. Một vài hình người thoát ra ngoài, điên cuồng xông vào chiến trường. Những linh thể này tồn tại ở dạng bán ma quân. Nhưng sau khi ra ngoài tiền bị giới lực áp chế, Rất nhanh bị đánh nát cơ thể Tuy nhiên điều đó không thể ngăn cản Vô số mà vật từ giới bích chen ra Dù biết là chết cũng không quay đầu lại Trận chiến trong cổ ba tỉnh Đã lên đến cao trào Tất cả cương giả thiền vũ giới Mặt mày xám xịt, lò âu nặng nề lỗ thông tử bỏ trốn Khiến trận chiến này trở nên vô nghĩa nam ma tù chỉ là quân cờ Hoàn toàn không được lỗ thông tử để tâm Nhưng chính những quân cờ này Đã giết hơn một nửa đồng bạn của bọn họ khiến lực lượng tổn thất nghiêm trọng. Mấy canh giờ sau rốt cuộc cũng giết sạch toàn bộ ma tu. Mà thủ chết đi biến thành ba khí thuần túy tràn ngập không trùng, đặt đến nỗi không thấy được nằm ngón tay. Những vũ giả có vết thương bắt đầu có dấu hiệu nhập ma. Mọi người trong kết giới linh vụ địch lập tức mở kết giới xua tàn ba khí bao trùm mấy trăm trượng cho mọi người vào trong trị thương. Những người bị thương lục tục tiến vào tự thương hơn phân nửa Chỉ còn hơn 60 người. Ai đấy sắc mặt khó coi, ánh mắt vô hồn như cá chết. Không chỉ thương vong thảm trọng, mà thông xoay cao nhất, Diệp Nam Thiên cũng bị bắt vào ba giới. Trận đầu giao chiến đã kết thúc với kết quả như vậy, khiến mọi người lạnh toát cả tay chân, ngực như bị đá đè nặng. Lì vần vì quá phẫn độ, cộng thêm trước đó tiêu hào quá độ, thân thể bị thương, hắn ói ra mấy ngụm máu, mặt trắng bạch như tờ giấy. Người của Bí Đình Phong run giọng hỏi, Bây giờ phải làm sao? cả toàn thân đầy máu, lừng rách toạc thịt như bị xé toàn một mạng, nhưng không cảm thấy đau. Linh mục Địch nói, trụt lùi trước đã. Ở đây đầu cũng vô ích, về chỉnh đốn lại lực lượng, rồi bàn cách ứng phó sao? Trở về, Bí Đình Phong dững sở. thiên Chị Vương Đại Nhân thì sao? Thanh quả của trận đại chiến này đâu rồi? Cứ xăm xịt mà quay về sao? Bác câu hỏi khiến cho mọi người xấu hổ, chỉ biết lắc đầu thở dài có người cúi mặt im lặng. Linh Bục Địch nói: "Tùy trận trên này tổn hại nặng nề, nhưng chúng ta đã thắng, lũ thông tử và ma quân đều chạy trốn hết, toàn bộ ma tu bị tiêu diệt, mắt thần hải bị bắt, rồi cổ ma tình cũng đã nằm trong tay của chúng ta. chẳng lẽ đây không phải là chiến quả hả?" Mọi người ngẫm nghĩ lại thấy cũng có lý, nên mặt ôm ám dần sáng lên. Tùy có chút thảm liệt, nhưng ít nhất vẫn có được kết quả nhất định. Linh Bục Địch. Nhìn Bí Đình Phong Trước kiểm mục tiêu của chúng ta chẳng phải Là bắt lấy hóa thân hải Tiêu diệt toàn bộ ba tu sao Hiện tại chỉ còn lỗ thông tử chạy thoát Những việc khác đều đã hoàn thành rồi Bí Đình Phong đứng ngẩn ra như tưởng Không biết phải nói gì Trong tình cảnh này Dù là thắng cũng chẳng ai thấy vui Hạ Phong trầm giọng nói Trở lại là đúng Chúng ta không thể vào ma giới cứu Diệp Nam Thiên ngay bây giờ Đừng nói là không thể vào Dù có tìm được bí pháp tiến vào, nhưng cũng không dám chắc trăm phần trăm có thể cứu Diệp nam thiên ra. Tạm thời đành rút binh, bác cáo tình hình đời đây cho đảo chủ, còn lại để đào chủ quyết định. Hiện tại điều tài đò đắng là cổ ba tỉnh, tuy đã tạm thời chiếm đóng được nơi này, nhưng khe hở vẫn còn đó. Với năng lực của chúng ta thì rất khó để phòng ấn hoàn toàn. Bí Đình Phong nói, hay là phải người canh giữ? Hạ Phong đáp, Nhất định phải phái cường giả thật sự trấn thủ. Nếu không, chỉ cần phải tên như độ thông tử đến là khét hở sẽ bị chiếm lại. Theo ta thấy, ít nhất phải có 5 cường giả hư cực cảnh mà có thể giữ được nơi đây. Khi ma vật vừa thoát khỏi giới bích, liền bị công kích thì không cần lo. Bí định Phong lắc đầu, khó đấy. Điều quan trọng hiện giờ là toàn bộ cường giả đều bị thường nặng. Cần phải về thiên vũ giới trị thương, không thể bình phục ngay được. Trừ khi điều động năm cường giả hư cực cảnh phải đến. Nhưng trong thiên hạ, Giờ còn mấy người như vậy. Không khí trầm xuống tận đáy, Ai nấy đều ủ rũ. Nếu không thể phái người trấn thủ, Thì cổ ma tỉnh sẽ bị ma vật chiếm lại. Như vậy trận chiến này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đồng bạn hy sinh cũng uổng công. Linh Bục Địch lên tiếng. Các vị đương nàn lòng, ta có một vật có thể phòng ấn nơi đây, Ít nhất là trong một thời gian. Hạ Phong mừng rỡ hỏi. À, là thứ gì? Dù sao thì Linh Bục Địch cũng là cường giả ngang hàng với Diệp Phụ Kinh. Linh Bục Địch tiện tay lấy ra một vật là một kim phù dài nửa thước. Ông ta nâng kim phù trong tay. Đây là thượng cửu thần Cung Phủ, là phong ấn cuối cùng lúc giới thần Trấn Áp Ma Phổ. Đủ sức phong ấn, cổ ma tỉnh trong thời gian ngắn. Linh Bục Địch nhắm kim phù ra, nên phải ấn quyết vợ trong đó. Kim phù tỏa ánh sáng vàng, nhanh chóng khoai tán. Ma khí bị tụ thành trong chốc lát, nhiều hàng chữ bay ra từ phủ chú, xoay tròn quanh bầu trời, rồi ngưng kết thành trận pháp đè lên giới Bích. Ánh sáng vàng lóe lên cách giới Bích 10 trượng rồi biến mất. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, nhưng Lý Vân Tiêu cảm nhận rõ ràng giới Bích có thêm một tầng trào chắn. Mang khí cuồn cuộn tràn ra, bị lực lượng của Cửu Thần cung phủ cắt đứt. Bích Bí Đình Phong giật mình, vậy là phong tỏa khe hở. Chúng ta không thể cứu Diệp Nam Thiên đại nhân Hạ Phòng nói Chuyện gì cũng không thể vẹn toàn Dù Diệp Nam Thiên có ở đây Thì chắc chắn cũng sẽ chọn cách phỏng ấn khẻ hợ thôi Linh mục Địch nói Các vị đừng quá buồn Thắng thua đã chuyển thường trong binh gia huống chi lần này chúng ta đã thắng Mười vạn năm trước Lần đầu tiên giao chiến với ma giới Còn thảm hại hơn nhiều Cuối cùng thì Thiên vũ Giới vẫn thắng đó thôi Điều chúng ta cần làm bây giờ Là trở về dưỡng sức Chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp. Hạ Phong trầm giọng nói. Đúng vậy. Thực lực của chúng ta vẫn chưa đủ. Cần mạnh hơn nữa. Hạ Phong nhìn Lý Vân Tiêu. Vân Minh chủ. Về chuyện quy tắc thập phương... Lý Vân Tiêu gật đầu, Ta hiểu rồi. Ngay từ hôm nay, khu vực viêm vũ thành sẽ mở rộng hoàn toàn cho đảo huyền Lý. Ai có lòng kháng ma, dù không gia nhập thiền vũ mình cũng có thể vào thành viêm vũ và tu luyện. Cuộc chiến này khiến Lý Vân Tiêu vô cùng sốt ruột. Có lòng tiếp tục độc chiếm tài nguyên Để chống đại thế lực đối lập Hạ Phong mắt to đá lên ánh sáng lạnh Gật đầu Vậy là tốt nhất Các vị công ta đến thành viêm vũ để tham gỗ quỷ tóc Bí đỉnh phòng nói cần gần đi trước đi Ta phải về đào huyền ly báo cáo tình hình cho đạo chủ đã Hạ Phong gật đầu Vậy cũng tốt Rất nhanh thì mọi người vực lại tinh thần Họ sớm đã xem nhẹ sống chết Dù trong cảnh thảm liệt Niềm tin sụp đổ Vẫn có thể lập tức lấy lại tinh thần Đi thôi Linh mục Địch dẫn đầu Ánh giang vàng hiện ra bốn phía sẽ mặc khí trước mặt ra Linh mục Địch là người đầu tiên bay ra khỏi cổ Ba Tỉnh Mấy ngày sau trận chiến ở cổ Ba Tỉnh chấn động thiên hạ Hoa Thân Hải cũng bị thiền vũ giới tiếp quản hoàn toàn Trở thành cấm địa không cho bất cứ ai tiến vào Thành viên Vũ nghiễm nhiên trở thành trung tâm của thiền vũ giới Vì tham bộ quy tắc thập phương Rất nhiều cơn giả từ khắp nơi đổ dồn về Như đang hành hương Trong một thầm góc đen kịch Từ địa trầm mặt tựa như vạn cổ không thay đổi Không chút gần sóng Từ trên cao nhìn xuống Mà khi phổ biến cuộn cuộn Như núi lửa ngủ say Tĩnh lặng như mặt nước phẳng lặng Không gian vỗng dao động Một chiếc chiến xa đơn giản xuất hiện Hình dạng của chiến xa cổ kính quái dị Làm vắng thanh động Đầu thú trên chiến xa giữ tợn chiến xa nơi đường chuyển động nhẹ nhàng trên bầu trời sơn cốc rồi biến mất sạch không gian lảo xuống đai cốc chiến xác chìm xuống bấy vạn trượng mơ hồ ánh sáng nhạt hiện lên nhìn kỹ thì là bột phấn màu vàng xếp thành hàng ngàn ký hiệu kỳ lạ dưới đai cốc tạo thành một đại trận trước chiến sản lóe lên một bóng người không biết xuất hiện từ bao giờ đứng bên cạnh mái tóc sành thẫm nổi bật người đó nước nhìn phía dưới khẽ hừ một tiếng người đó vứt tay áo, thủ chiến xa lại, hóa thành một luồng sáng lam bay xuống, tiến vào trận pháp rồi biến mất. Ngay sau đó một đại diện màu đen hiện ra, trên bốn bức tường bốc cháy ngọn lửa xanh âm u, có bóng người lai động dưới ánh lửa. Trên đại điện vang lên tiếng bất mãn: "làm người đến chậm, mọi người chỉ chờ một mình ngươi thôi." Người đó cao to vạm vỡ, ngồi ngồi như con trâu, cỡ bắp cuồn cuộn rất có lực cả bất mãn nhìn Lam, Lam cười lạnh, chính chủ còn chưa nói gì, người cầu nhau cái gì chớ? làm bước nhanh vào điện, trong điện có bốn người hoặc đứng hoặc ngồi, từ thế lười biếng thoải mái cùng nhìn về phía Lam. Nam nhân phạm vỡ đang đứng, da thịt đầy ma văn, chỉ nhìn thôi đã khiến người khác tìm đập nhanh sợ hãi. Một đạo nhân cô gầy ngồi bên trái, tựa đầu nghỉ ngơi. đến khi làm bước vào, lão mới ngồi thẳng dậy, lão nói, cuối cùng cũng đủ mặt. Mọi người rời ánh mắt khỏi Lam Nhìn về phía lão nhân làm chắc tay đứng dưỡng đại điện Đối mặt với người đàn ông vạm vỡ làm cười khẩy Cơ, người quá nhát gan Gặp mặt còn phải chọn nơi như là tử ma cốc này Cơ chỉ là ăn trộm Còn đâu là phong độ của bà tốn nữa Cơ lão mà nói Cũng vì muốn tránh khỏi Ban hoàn toàn nên mới như vậy Nếu để hắn phát hiện chúng ta lén gặp nhau Tuy không sợ gì hắn Nhưng dễ sinh chuyện Nhưng một chuyện không bằng bớt một chuyện Làm hơi lạnh, người vẫn cứ nhát gan như xưa Ma tôn phạm vỡ tên là Viêm thận trọng nói Cẩn thận thì vẫn hơn mà Làm phẩy tay Tuy các ngươi người đã đến đông đủ Có gì thì nói thẳng ra Cơ đạo ma trầm mặt, chậm rãi nói Lối vào hai giới Ở trên lãnh địa của Man đã bị phòng ấn Cái gì? Mỗi người còn lại giật mình vẻ mặt lời nhát lập tức biến mất Trở nên kinh hoàng Một nam nhân âu nhã đang nửa nằm chợt bật dậy, ánh mắt lóe lên tia sáng xanh sắc khi hiện rõ. Sao có thể như vậy, tin tức có đáng tin không? Nam nhân tên là Cung, là một trong các ma tôn. Mấy người còn lại sắc mặt khó coi, vì họ biết cơ tuyệt đối sẽ không triệu tập cuộc họp nếu chỉ là tin đồn chưa xác thực. Một ma tôn khác đang ngồi quanh chân trong cư không, thân hình như ảo ảnh cũng mở to mắt nhìn vào cơ, cờ nói: cực kỳ chính xác đấy. Lam lạnh lung nói, vết vật man kia đúng là vô dụng, vất vả lắm mới mở ra được một khe hở, thì lại bị thiền vũ giới phòng ấn, làm chúng ta mất mặt rồi. Cùng lạnh giọng nói, trước kia không nên để hắn phụ trách khe hở đó, giờ gây ra chuyện lớn như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua cho man. Cờ nói, bây giờ không phải lúc tính toán, càng không thể đối đấu đâu. Ta chọn gặp mặt tại đây, để tranh cho man hiểu lầm rằng chúng ta liền thủ đối phó với hắn. Việc cấp bách lúc này là ứng phó cho tương lai Qua việc khe hở bị phòng ấn Chúng ta đã đánh giá sai Thực lực của thiền vụ giới bọn họ còn mạnh hơn chúng ta tưởng đấy Cùng nói Mạnh thì đã sao Chỉ cần không có cao thủ cấp thánh ma Thì chúng ta sợ cái gì Cờ đáp Chắc chắn chưa xuất hiện cường giả cấp thánh ma Nhưng đương nhiên có ma tôn cường đại Tương lai không thể xem thường Khe hở trên lãnh địa của màn Có lẽ đã không còn đáng tin Phải tìm một cách khác Má hầu im lặng mấy lâu nay lại lên tiếng Tầng nghe nói màn đã chuẩn bị cho khe hở đó từ lâu Di chuyển nhiều ma đài Mô phỏng hoàn cảnh rất thành công Tại sao lại để bị thiền phủ giới phòng ấn chứ Nếu thiền phủ giới thật sự có lực lượng như vậy e rằng mở con đường khác cũng chưa chắc thành công Cờ lão mà đáp Đây là lý do hôm nay ta triệu tập các vị Ta định hợp lực 5 bộ mở trong một khe hở Dùng sức mạnh áp đảo xông phá Đưa sinh vật ma giới vào thiền vũ giới Để sửa đổi giới lực Bốn người còn lại ánh mắt rung động liếc nhìn nhau, trầm ngâm không nói Cờ chậm rãi nói tiếp Đây là phương án ổn thoạn nhất hiện nay Nếu thêm một khe hở nữa Bị phong ấn thì phiền phức Biêm hỏi Giờ hai giới có hơn trăm khe hở Nhưng ít người dùng được Sao cơ đại nhân lại chọn nơi này Cờ đáo mà đáp Khe hở bên man từng là hy vọng lớn nhất Giờ không thể trông vào Không giấu gì các vị, ở thương huyền Sơn, đi về phía bắc khoảng bốn trăm dặm, có một con sông ráp danh. Trong sông tồn tại một khe hở cực kỳ bí ẩn, đã dần biến dị. Cái gì? khe hở biến dị? Bốn người kia giật mình tinh ngạc. Viêm lão mà thất thạch. cần gợi chắc chắn, đó là khe hở biến dị chứ. Cười lão mà nói, đương nhiên rồi, chuyện này không thể đùa được. Viêm lão mà cười đớn, <cười> Vậy thì chờ gì nữa? Cười lão mà lắc đầu, Ta phát hiện khe hở này từ lâu nhưng không dám đụng vào vì trong sông có một sinh vật tên là phệ giới ma. Hầu giật mình ma trùng có thể cắn nuốt giới lực à? Mắt của hầu đầy kinh ngạc đây là dị trụng trí tồn tại thời cổ ma giới nên đó có thể cắn nuốt được cả giới lực trực tiếp xuyên qua các giới. Ba người còn lại đều biến sắc mặt viềm ngơ ngác cắn nuốt giới lực sao lại có thứ như vậy? Nếu sinh ra trong giới Lẽ ra phải bị giới được khống chế chứ? Hai người kia gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Hầu lão ma nói, Càng người mới bước vào cảnh giới ma tôn, Nên chưa biết nhiều về lịch sử ma giới. Cơ đại nhân đã không dám hành động, Cho thấy nó rất lợi hại. Cơ cười khổ lắc đầu. Tuy ta lớn hơn hầu đại nhân càng ngàn tuổi, Nhưng sống cũng uổng công. Trước kia không biết sự tồn tại của vệ giới ma. Sau khi tổn thất nặng, Hơn 13 quân tự trận, Mới trả ra được lai lịch của nó. Nhưng vẫn chưa hiểu rõ, bằng hầu đại nhân chỉ điểm cho. hầu vuốt râu mỉm cười. Thì ra là vậy. Nói thật ta tình cờ đọc được trong sách cổ. Vệ giới mà là sinh linh cổ xưa xuất hiện không lâu sau khi mà giới hình thành. Vì có khả năng nuốt giới lực, nên sách cổ cho rằng nó không phải sinh vật bản địa, mà rất có thể đến từ một giới khác. Cờ đã mai thở dài. Thì ra là vậy. Hãy ta tổn hào bình tướng. Vậy cái hở trong sông đó có thể do nó cắn ra à? Hầu gật đầu nói Khả năng ấy rất lớn đấy cơ buồn bực nói Sao nó không cắn sâu hơn chút Phá thùng hai giới luôn cho rồi hầu trầm ngâm Có lẽ vì một lý do nào đó Chúng ta có thể điều tra Nhưng phải cực kỳ cẩn thận Phải rơi mà Có thể nuốt cả thánh ma Nếu thấy điều gì bất thường Lập tức rút lui Nuốt thánh ma Bốn mà tốn mắt tròn xoe Kinh hãi không nói nên câu Cứ lại hỏi Hầu Đại Nhân, ý của ngài là trong tình huống đặc biệt hoặc khi số lượng quá nhiều đúng không? Ta từng điều tra sơ qua con sông đó, hai ma tôn liên thủ là đủ tiêu diệt hết. Tim của viêm đập nhanh, phải dùng đến hai ma tôn, thật quá đáng sợ. Cứ cật đâu, đúng vậy đấy. Nếu khe hở của man không bị phong thì ta đã không nghĩ tới nơi này, giờ không còn lựa chọn nào khác, đành phải thử một lần. Hầu nói, nếu nam bộ chúng ta hợp sức thì chẳng e ngại gì trong ba giới. Ta đồng ý đề nghị của cơ đại nhân. Không biết bà vị thấy sao? Hầu nhìn ba người còn lại. Lam cười lạnh. <cười> Thú vị đấy. Cả người đã đồng ý thì ta không ý kiến gì. Cùng và viêm cũng nhẹ gật đầu, Cơm mừng rỡ. Tốt, phải hành động sớm. Mọi người hãy chuẩn bị đi. Ba ngày sau hội họp trên thường huyền Sơn cùng đến sông Giáp Ranh. Năm người bàn bạc xong lần đợt biến mất khỏi đại điện. Mọi lửa âm u trên tường vụt tắt cả đại điện chìm vào tĩnh lặng. Cùng lúc đó trong thiên phủ giới, trong viên vũ thành, vũ giả bay tới bay lui, sinh khí bưng bưng, cảnh tượng sôi động. Từ khi thành chuyên vũ mở phòng ấn, các cao thủ trong thiên hạ kéo đến đông đúc. Chỉ cần thề kháng ma, ai cũng được hoan nghênh. Sau khi trở về, đi phân tiêu liền bế quan chữa thương. Tâm tình mọi người xa suốt, nên thần lực cũng vào bế quan. Mọi sự vụ trong thành đều do linh mục địch một tay đo điệu, quản lý gọn gàng, ngăn nắp. Lý Vân Tiêu bỗng cảm ứng có người quen liền thoát khỏi bế quan thuận gì đến đại điện trong phổ thanh chủ Mục tinh đại nhân quả nhiên là ngai Trong đại sảnh trình bục địch đang tiếp đáy một lão nhân hai người đang cùng uống trả Việc sau lão nhân là một con rối chính là mục tinh từng gặp trong vĩnh sinh chỉ giới Lý Vân Tiêu vừa nhìn đang nhận ra lão nhân làm bản tôn của mục tinh vội vàng bước tới ngành đón Mục tinh chỉ mỉm cười đặt chén trả xuống chắp tay Phần tiểu bình chủ không ngờ đề gặp nhanh như vậy Lý vân tiểu cười lớn Mục tình đại nhân đã lâu không gặp Mục tình nói Ngày nói phần tiểu bình chủ đang bế quan Nên ta không tiện quấy rời Đạo phụ cũng đang muốn tìm một đời yên tĩnh Để bế quan tu luyện Không vội không vội Lý vân tiểu cười cười rồi bước tới Cực kỳ thân thiết Bạn thiếu xa ngảnh nhớ điểm mong Trước cuộc mục tình đại nhân cũng đến Sao lại đi ngay được À Mục tiểu nhớ mày điểm tính nói Ta chỉ là một lão già, có gì đáng để trông đợi chứ? Và thiếu gia tìm ta có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Lý vân tiêu nhìn quanh rồi lại hỏi. Chỉ có một mình mục tinh đại nhân đến thôi sao? Thế này thì hơi bất thường rồi. Mục tinh cười kỳ dị. <cười> Phần mình chủ đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Mục tinh và Linh mục Địch nhìn nhau cười. Linh mục Địch nói. Mục tinh đại nhân đến vì chuyện luyện chế khối đối. Phép mắt của mục tinh nghiêm túc. Sau chiến dịch khóa thần hải, Đạo chủ cực kỳ xem trọng việc liên hợp hai phái. Khi biết Vân Bình Chủ đang chiêu bộ cường giả luyện chế, đặc biệt phái ta đến hỗ trợ, ta cũng hy vọng nhờ lực lượng quy tắc thập phương luyện hóa nguyên lực trong người bình để tăng tuổi thọ. <cười> Quá tốt rồi. Con bục tình tiền sinh hỗ trợ. Thành vương vũ như hổ thêm cánh cho con gì. Lý Vân tiểu reo lên. Ta đã phái người đến đạo thông thiên tìm người bục ra. Khi đó mục tình đại nhân có thể nhận người thân về mặt của một tình thản nhiên tất cả tùy duyên thôi trong vĩnh sinh chỉ giới mục tinh từng gặp một vài hậu bối mục gia khi chờ ông bạch hứng thú với việc này ông thấy ra một khối phương bàn đặt trước mặt trong không khí hai tay xoay nhẹ góc bàn phù văn trên phương bàn chuyển động ban ra đa trăm luồng sáng vàng lan rộng bốn phía ngưng tụ thành ảnh chiếu kim thần khổng lồ có mười hai cỗ kim thần kim thần cao lớn pháp tướng trang nghiêm Lý Vân Tiểu kinh ngạc kêu lên Thập nhị đồ thiên thần sát trận Mục tinh gật đầu Đây là trận đầu lập thể Thập nhị đồ thiên thần sát trận Lưu truyền từ thượng cổ Cuối cùng rơi vào tay ta Ta đã chế tạo ra lục đình lục giáp Chỉ tiếc là thiền phú của ta có hạn Không thể hoàn thiện Phé mặt của một tình buồn bã khẽ thở dài Nếu lúc trước ta đưa thứ này cho mục trận Có lẽ hắn đang luyện ra thứ còn lợi hại hơn Lý Vân Tiểu nói Xin bục tình đại nhân đừng coi nhẹ mình Mọi chuyện đều có duyên có phận Mục tình lấy lại tinh thật Trước khi ta định mô phỏng trận đổ Chế tạo ra đô thiên thần sát trận Giống hệt Đăng tiết 12 kim thân Cần tài tiểu nghịch thiên Lúc đó lực lượng bộc ra Đừng nói là 12 Ngay cả một kim nhân cũng khó Nhưng với lực lượng hiện tại của viêm vũ thành Chế tạo 12 kim nhân chắc không có Mắt của mục tình ánh lên vẻ hưng phấn Nhìn lý vân tiêu Lý Vân Tiêu trong lòng giật mình, nhưng không giấu được nỗi hưng phấn. 12 trận đồ truyền ra linh khí động trời. Nếu có thể hoàn nguyên, phòng cử thành viêm phủ sẽ cường đại đến mức biến thái. Lý Vân Tiêu xoay tay, kích động hỏi, cần những tài liệu gì? Mục Tinh mỉm cười. Kim Nhân cùng 32 loại tài liệu chính, phối hợp với 1.366 loại tài liệu phụ. 12 loại tài liệu chính gồm... Mục Tinh mất nửa canh giờ đọc ra hơn 1.000 loại tài liệu thuộc Nam Long, anh bắt ông ta tràn đầy ý cười nhìn Lý Vân Tiêu. sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái xanh, buồn bực nói: hao tổn lớn như vậy, đừng nói thành viêm vũ, ngay cả toàn bộ thiên vũ giới cũng chưa trao còn đủ đâu. Linh mục Địch nhíu mày lắc đầu, nếu là 10 năm trước, ở Bắc Vực Chi Phong ta cai quản còn có thể lo được, nhưng hiện tại thiên vũ giới thiếu thốn tài nguyên, không thể so với trước kia, rất khó khăn. Lý Vân Tiêu nói. Không chỉ là khó khăn, trong đó có ít nhất 40 loại tài liệu đã tuyệt tích không tìm thấy. Mục tinh trầm ngâm, nếu chỉ thiếu thì còn khai quật được, nhưng tuyệt tích rồi thì đúng là nan giải đấy. Lý Vân Tiểu nói, để ta hỏi bên thương hội xem sao, nếu không được thì đành tìm quyền điệu thay thế. Dù sao vạn vật tương sinh tương khác, luyện phương không nhất thiết phải giống hệt. Rất nhanh Đình Linh Nhi và Tô Liên Y nhận lệnh đến. Xem xong mục lục tài liệu, ba người lộ vẻ khó xử, liếc nhau, liên tục lắc đầu Lý Vân Tiêu cười khổ Nhìn vẻ mặt của các nàng là ta hiểu rồi Vậy đi, nếu cái nào chắc chắn không tìm được, ta sẽ tìm nhóm thiền chiếu tử đại sư tham khảo cố gắng dùng nguyên liệu khác để thay thế Đình linh Nhi gật đầu Được rồi, ba người chúng ta để tính toán một chút rồi trả lời sau Mục Tình thấy vậy thì nói Chuyện tìm tài tiểu xin đạp viện vân minh chủ, nếu có thể tuyển ra 12 kim nhân xem như hoàn thành một tâm nguyện của ta Lý Vân Tiểu nói, đây là việc nên làm. đi phân Tiêu và Bục Tình lại khách sáo thêm vài câu. Linh Bục Tình sắp xếp mọi việc đốt vào đấy. Đình Đình chỉ tiến đến nhẹ giọng nói. Vân Tiểu đại ca ta hỏi thăm được tung tích của Vi Thanh. Thân thể của Lý Vân Tiểu run rẩy mừng rỡ hỏi. Thật sao? Hắn ở đâu? Đình Đình Dì vung tay. Một bức tranh hư không hiện ra. Là một giải núi bao quanh tạo thành một mảnh sơn mảnh. Lý Vân Tiểu nghi hoặc. Thầy quen mắt, nhưng không nhớ ra được. Đình Linh nhìn nói? Là chỗ này, tên gọi là Càn Tam Sơn. Càn Tam Sơn đó chẳng phải là nơi của không bục kiệt sao? Lý Vân Tiêu bừng tỉnh, thì ra vì thành trốn ở chỗ đó. Nói xong thì Vân Tiêu xoay người rời đi. Đình định gì ở phía sau la lên? Vân Tiêu đại ca định một mình đi sao? Nguy hiểm lắm đấy. Lý Vân Tiêu không quay đầu lại Yên tâm đi, có hai vị đại nhân sán và tráp. Đủ kiểm soát tình hình rồi. Rất nhanh chuyển tống trận của thành viêm vũ mở ra. Lý Vân Tiêu đi đến cản Tam Sơn. Khi thần thức của Lý Vân Tiêu vượt vực, lần theo dấu vết đến cản Tam Sơn, nắm giữ vị trí không gian này. Vài ngày sau, tuyết bắt đầu rơi. Cả sơn mạch quắc đớp sương bạc. Một đồng sáng xanh từ xa bay tới, bắn vào trong sơn mạch, nơi ánh sáng lướt qua không gian vạn vẹo cuộn cuộn. Ánh sáng xanh đáp xuống mặt tuyết, biến thành lý vân tiêu lấy giấy rắn vào tuyết nhưng không để lại dấu vết lý vân tiêu xác định phương hướng người đã lên ánh sáng trắng rồi thẫn gì đi phong tỏa trên cản tam sơn vẫn còn đó khắp nơi có dấu hiệu có người ở lý vân tiêu dùng thần thức quét qua toàn bộ sơn mạch sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn từ trong núi vàng đền tiếng hét của phi vô nhai ai đó một bóng người lói lên xuất hiện trước mặt lý vân tiêu giật mình kêu lên Là ngươi à? Lý Vân Tiêu bình tĩnh gật đầu Vì vô nhai đại nhân lâu rồi không gặp Sắc mặt của Vi vô nhai thay đổi thét lớn. Người đến đây làm gì? Càn tham Sơn không chào đón ngươi đâu Lý Vân Tiêu nói Càng tham Sơn không phải nhà của Vì ra các ngươi Phụ tử các ngươi ở được Tại sao ta lại không thể chứ? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lùng Vừa rồi ta quét thần thức Trong sân bạch có sáu bảy trăm người đang ngủ đông Toàn là quỷ tù la sao? Vì vô nhai hừ lạnh. Đúng thì sao? Liên quan gì tới ngươi? vì vô nhai cảnh giác nhìn lý Vân Tiêu chăm chăm. Thì sao? Đi Vân Tiêu chợt cười nói. <cười> Phụ tử thoáng chóc tăng tận lương tâm. Hải chết bao nhiêu người? Ta đang muốn thấy trời hành đạo đây. Mặt của vị vô nhai sảnh lét, lệ mắng. thấy trời hành đạo. Người nghĩ mình này là con trời chắc. Đi Vân Tiêu lạnh lùng nói. Chuyện khiến người ta giận số thế này, anh cũng nên diệt vì thành cũng ở bên người đúng không? ta giết người trước thì hắn sẽ ra mặt thôi. với dứt lời, lý vân tiêu nhận kiếm hợp nhất hóa thành một luồng kiếm quang chém tới. vi vô nhai giật mình không kịp né tránh, hai tay cong lại kẹp thế kiếm giữa lòng bàn tay. hai luồng lực lượng va chạm lại bắn ra một toàn bằng sát tẩm diễm tứ tán. lý vân tiêu vung tay kiểm bị xoay tròn quanh thân kiếm không ngừng trung kích và vỡ từng tấc lực lượng của vi vô nhai. Vì vô nhai không dám cứng rắn chống đỡ, dẫn kiếm thế sang bên người, tay phải co thành đám đấm, đánh vào thần kiếm, một tiếng bùng vang lên, hắn thuận thế đùi lại. Lý vận tiểu đang đựng rượt theo, thì tuyết dưới chân đột nhiên tung lên, trăm bóng người lao ra bao vây hắn vào giữa, sạt khí ngút trở. Đám quỷ tu đa này, Lý vận tiểu giật nảy người, hắn phát hiện quỷ tu đa bây giờ đã khác hẳn trước kia, không chỉ về ngoại hình mà còn về khí thế và uy áp. Phi vội nhảy đứng bên ngoài phòng chiến Lãnh đùng nhìn Lý Vân Tiêu Lãnh giọng nói Lý Vân Tiêu Ta không biết trong giới thần bí của ngươi có bao nhiêu người Nhưng nếu chỉ có mình ngươi Thì sẽ chung sắp tại càng tam số này Vì vội nhảy vung tay Năm quỷ tu la vốn im lặng Lập tức trở nên dữ tợn, Chúng rống to Lực lượng ẩn giấu trong cơ thể không ngừng bậc phát Lý Vân Tiêu kinh hãi Về mặt hoảng sợ Quý chân thân cảnh Mấy con quỷ tù la Quành đi vận tiêu gầm trống Cơ thể biến đổi Lực lượng vượt qua bình chướng võ đạo Bước vào siêu phạm nhập thánh Đi vận tiêu kinh ngạc đến ngây người Liệt mắt nhìn qua Đã thấy có hàng trăm quỷ tù la Lực lượng của chúng liên tục tăng cao Khi thế kinh người bùm Cách mấy chục trưởng Một con quỷ tù la vì lực lượng đột ngột tăng vọt Khiến cơ thể vặn vẹo cho nổ tung Vài con quỷ tù la bị nổ tung Nhưng chỉ là số lượng ít Đã số tiểu thuận lợi trùng kích Đến quy chân thần cảnh. Xác khí từ buôn phương tam hướng tỏa đến Bao phủ Lady Vân Tiểu Ngay khi quỷ tù là định tấn công Ly Vân Tiểu thét to, Khoan đã Hắn nhìn chằm chằm vi vô nhai lớn tiếng hỏi Vì vô nhai Nhưng bình khí giết chóc này là gì Tại sao có thể phá tan võ đạo trói buộc Vì vô nhai cười lại Người còn nhớ là Thanh Vân Công dương chính kỳ tử vệ không Ly Vân Tiểu đáp Đương nhiên là nhớ Chuyện này liên quan gì đến bọn họ Biểu tình của Lý Vân Tiêu tràn đầy kinh ngạc Vẫn dần xuất hiện nhiều cao thủ thân cảnh như vậy Lực lượng này không thua gì Viêm Vũ Thành Chỉ có đào huyền Ly mới mạnh hơn một bậc Vì vô nhài nói Đơn giản thôi Sau trận chiến ở Cú Hà Sơn ta vào công Dương Chính kỳ liên thủ Công hưởng bí thuật luyện chế bình khí giết chóc Có huyết dịch đề tồn Giải mở xen thiên Trùng kích phá vỡ võ đạo trói buộc Lạc Thanh Vân là người đầu tiên sở hữu Cả hai loại bí thuật này Lì Vân Tiều nghe xong mà ngẩn ngơ Đứng ngay người Nhìn từng khuôn mặt giữ tận xung quanh Lạnh toát cả sống lưng Vì vô nhai nhe trăng cười Cho người biết thêm một chuyện Mục đích thật sự của Đại hội Tỷ Võ Đệ Nhất Thiên Hạ Là thu thập bình chứa Thu thập bình chứa Lì Vân Tiều lạnh toát sống lưng Truôn giọng hỏi Các tuyển thủ tham gia Đại hội hiện đang ở đâu <cười> Bắt đầu được cải tạo rồi vì vô nhai hở hững nói như thể chuyện này rất bình thường vì thiếu huyết dịch nên chúng ta dùng phương pháp công dương chính kỳ để cải tạo bọn họ trước sau đó mới tìm cách luyện hóa máu lý vân tiêu giận dữ quát súc sinh ngọn lửa trong lòng lý vân tiêu bùng cháy trước kia không bộ kiệt dùng cơ thể người làm vật thí nghiệm đã bị trục xuất khỏi hóa thần hải bị cả thiên hạ truy sát không ngờ các ngươi còn ác hơn hắn gấp nghìn lần vì vô nhai mặt lạnh như băng cười khẩy <cười> không bộ kẹt xua đuổi. truy sát không phải là vì hắn ác, mà do thực lực không đủ. Nếu hắn sớm chế tạo được cưng giả thân cảnh, thì đã là chủ của hóa thần hải, thậm chí chủ nhân của cả thiên hạ, hãy dám trùy sát hắn. Lý vận tiêu, ta quyên người kẻ thức thời biết là tuấn kiệt. Hiện tại thiên hạ rối loạn, nên đồng lòng đối ngoại kháng ma, đừng đội đấu mà tiêu hào lực lượng. tăng ghen nói hóa thần hải hiện ra đường không gặp thời, bị thương rất nặng. người Đã thống lĩnh là có tội, không biết hối cải còn muốn gây nội đoạn sao? Lý Vân Tiêu siết chặt hai tay đến phát tiếng rắc rắc. Lực lượng này tuy được chế tạo bằng một cách tàn nhẫn, nhưng đúng là cực kỳ mạnh, khó có thể bỏ qua. Nếu tiêu diệt thì thật đáng tiếc. Trong tương lai một khi xảy ra xung đột với thiên vũ minh sẽ là một cú va chạm cực lớn. Thấy sắc mặt của Lý Vân Tiêu do dự, vì vô nhai dịu giọng, Và quân đại nhân, dù gì cũng là huynh đệ, nếu vì một chút xúc động, Mà làm gì đó? Người có nghĩ tới hậu quả chưa? Sắc mặt của Lý Vân Tiều cực kỳ khó coi Từ từ buông hai tay đang giết chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi Cho thấy nội tâm đang giằng xé dữ dội. Lý Vân Tiều lạnh lùng nói Ba điều Một là ngừng ngay lập tức công việc Chế tạm bình khí giết chóc Hay là những bình khí giết chóc hiện tại Phải đưa ra chiến trường Đối kháng với mà tộc ba là phải giải trừ phong ấn trên người mộng vũ mộng bạch Trả lại họ cho ta Nếu các người làm được ba điều này, ta lập tức rời đi ngay. Vì vô nhà nhớ mày, hư lạnh. Hiện tại đã có nhiều vũ giả đang trong quá trình cải tạo. Dù có dừng lại, cũng không thể trở về như trước. Làm vậy sẽ lãng phí tài liệu đấy. Đi vần tiểu quát, ta không quan tâm những gì đã làm. Nhưng tuyệt đối không được để thêm người nào nữa bị cuốn vào chuyện này. Vì vô nhai nói, vũ giả có tiềm chất trên thiên vũ giới gần như đã bị đảo hết. Ta có thể suy xét đồng ý điều này. Một câu nói nhẹ nhàng Nhưng khiến đi phần tiêu toàn thân lạnh lẽo Đại hội tỷ võ đệ nhất thiên hạ Những cơn giả đoạt thứ hạng hầu như đã bị bắt Trước đó việc thí nghiệm bí mật Bắt giữ nhiều cơn giả khác Càng khó mà đếm xuể Vì vô nhai trầm ngầm nói tiếp Điều thứ hai cũng không thành vấn đề Dù sao ma tộc mới là kẻ thù cuối cùng của chúng ta Đây là cuộc chiến sống còn Thiên hạ hưng vong Còn điều thứ ba thì <cười> Tạm thời không được Đi phần tiêu giật mình Vì sao? Điều thứ nhất vốn đã khắc nghiệt, mà vi vô nhai đồng ý, điều thứ ba lại đơn giản hơn mà lại không chấp nhận. Vi vô nhai nói, tạm thời không được, pháp quân đại nhân đừng có được một tấc để bốn tiến một thước, nếu không đã phù đành cực ép tiễn khách. Đi phần điều bật cười, hôm nay ta đến thật ra là vì điều thứ ba. Con người của vi vô nhai co rút, lạnh lùng hỏi, pháp quân đại nhân muốn xé rách ra mặt sao? Ta đang rất tò bò trong dưới thần bí của đại nhân mang bao nhiêu người mà dám tự tin bắt được càn tam sơn hay là đã chuyển cả thiên vũ mình đến rồi li Vân tiêu thản nhiên nói ta chỉ có vài người thôi nếu không lấy được càn tam sơn thì giết được bao nhiêu cứ diệt bấy nhiêu kiếm trong tay thi Vân tiêu bốc lửa hừng hực sát khí bay vọt lên vì vô nhai tức giận quá lớn hai tay chém xuống cuồng vọng giết giết hắn từng binh khí giết chóc xung quanh sớm rục dịch đều cầm chống về mặt giữ tợn tàn nhẫn sồng địch kiếm giết kiếm thích của liệp vân tiều ngừng tụ bằng ra tầm diễm cùng kiếm khí nổ tung bắn tứ tán kiếm chỉ dưới lực mở ra phạm vi mấy trăm trượng sáng trực kiếm quang nghiền nát hết tất cả máu phùng tung toát như suối mấy binh khí giết chóc phía trước bị chém trúng chỗ hiểm đầu mình hai nơi mặt của liệp vân tiều lạnh băng cầm kiếm đi về phía đám bình khí giết chóc cuối thần kiếm quang rơi lên là một kiếm hét thảm thiết một bình khí ngã xuống trong chớp mắt đã giết mấy chục người mí mắt của vi vô nhai co giật trong lòng đau xót tuy có nhiều bình khí giết chóc nhưng tất cả đều là tâm huyết của vi vô nhai rất đã khó đào tạo vi vô nhai giống lên chết tiệt hắn sống đệt đi vẫn tiêu cảm giác lực lượng cường đại ngưng tụ trên bầu trời nằm ngón tay vi vô nhai co lại Muôn phần lệ khí tụ tập biến thành Một chiến đảo to lớn Vì vô nhài tức giận quát Tài quyết chi nhận hắn thuẫn dì đến bên trên đầu Đi Vân Tiêu Tay cầm đao chém xuống Kiếm giới đột nhiên vỡ ra Nhưng mình khi giết sóc Khi trang cuồng bạo đánh văng Ngực đứng trên người Đi Vân Tiêu trọng thoáng chốc bị ức chế Anh sang trên người co rút Một cách dữ dội Kiếm chạm tinh thần Đi Vân Tiêu thuận thế áp súc lực lượng Nên cực độ, xót vào trong Trên kiếm thương trảm hồng vang lên âm rung, lực cường đại nở như hoa sen, vạn đo kiếm hoa từ bên trong bắn lên cao. Hai đường lực lượng va chạm ngang ngựa, hóa thành uy áp khủng bố đe nát bầu trời. Căn tam sơn nứt toác tuyệt đầy trời bay, trời sụp đất nứt. Vì vô nhai nội khung, chết tiệt. Hắn không thể duy trì hư cực cảnh quá lâu. Sau khi thi triển tai quyết chi nhận thì khó kéo dài, phải rút về trưởng thiên cảnh. Vì vô nhai vội triệu tập bình khí giết chóc Từ bốn phường tam hướng Xông về phía Lý Vân Tiểu Đồng thời lùi về trị thương, quan sát Những bình khí giết chóc Không có cảm giác đau hay trị giác Chỉ có hưng phấn và khát máu Dù đã thiêu thân lao đầu vào lửa Cũng chèn chúc nhau xông lên Lý Vân Tiểu nhíu mày Vừa rồi cưng rắn đỡ một đòn tai quyết Khiến cho hắn tiểu hào nhiều lực lượng Giờ bị đám này vây công Khiến hắn rơi vào hiểm cảnh. Lục gió ngưng tụ trên tay trái Lý Vân Ti Bỗng biến thành lốc xoáy. Bên trong có bóng rắn ngạc ngư. Ngạc ngư há miệng thổi. Lốc xoáy hoa thành ngàn vạn phong nhận chém về bốn phương tam hướng. Trong giới thần bì bay ra sán và tráp. Hai người vừa xuất hiện đến sử dụng tài năng đồ sát thoải mái. Vì vô nhà nhìn mà run sợ. Long càng đau. Bình khí giết chóc như lũ bị gặt từng bó. Ngã xuống không ngực. Trời có tiếng trống vàng đêm. Cả bầu trời rung chuyển. Dừng tay. Một đồng huyện quang từ dưới sờn mạch phóng lên cao, biến thành một cái bóng màu xanh, vườn tay đánh về phía lý phần tiểu. lý phần tiểu phát hiện ra nguy hiểm, tùy tay lật trưởng phong vân do ngã, đánh ra. Hai đường lực tượng pha chạm lý phần tiểu cảm giác cánh tay tê dại, thụt lùi mấy bước. Người tới chính đã vi thành, đưa bước vào trưởng thiên cảnh, mặt lạnh băng, không nói một lời Hắn liền đánh tới mấy chiêu về phía đi phần tiểu. Trong phút chốc, hai người đánh nhau túi bụi giữa không trung như đã bơm bướm, bướm bay búa, Lý phần tiểu vừa đánh vừa lui đã rơi vào thế yếu. Vì vô nhại ở phía xa mắt sáng rực, Rốt cuộc cũng đột phá. Vì vô nhai kích động, thành gì rốt cuộc cũng đột phá. Với từ chất của thành gì cộng thêm báo vật kia, sớm muộn gì cũng bước vào hư cực thân cảnh. Lý phần tiểu hết sức giật mình. Từ lúc chết thay ở Vĩnh Xình chỉ giới đến nay mới bao lâu, mà lực lượng của Vi Thanh đã tăng vọt cực kỳ cường mãnh. Dù đã cương giả trưởng thiên cảnh bình thường Cũng không địch lại được hắn Muốn chi hiện tại lực lượng của Lý Vân Tiều Đã suy yếu 7-8 phần Hoàn toàn bị áp chế Không thể chống đỡ nổi Lòng cực kỳ buồn bực Lý Vân Tiều bị ép mấy lần Tức giận gầm lên Đừng từng bản thiếu ra sợ ngươi Dù là đánh xa luân chiến Ta cũng không ngán Hắn tùy tay vỗ ra 12 luồng sáng vàng bắn ra Vì thành lập tức biến sắc Dường như biết thứ này đợi hại nên không dám đến gần, nhảy người đùi lại. Nhưng ánh sang phẳng như cô linh tính, đuổi theo đến mấy ngàn trượng, khóa chặt Vị Thành không tha. Vị Thành nhướng mày, một tay bắt ấn, không gian bốn phía xoay chuyển, hắn thuẫn di trở lại trước mặt Lý Vân Tiêu, vẻ mặt đầy châm trọng. Nhưng vẻ mỉa mai đông cứng trên mặt Vị Thành, vị đục đinh lục sáp đồng loạt hiện ra xung quanh, đáp xuống cạnh hắn. Cảm giác bất ổn đổi lên trong lòng, Vị Thành quét mắt nhìn quanh Lục Đinh Đục Giáp bắt ấn quyết khác nhau. Khuôn mặt và hình dạng tỉ mỉ sống động. Mỗi lần nhìn đều như đang thay đổi biểu cảm. Lục Đinh Độc Giáp biến thành người đứng hình người, bảo vệ Vi Thành. Hai tay Lý Vân Tiêu bắt ấn, đứng cạnh một khối đổi. Lý Vân Tiêu lạnh đồng nhìn Vi Thành trong trận. Vi Thành, ta cho người một cơ hội cuối cùng. Đồng nghĩ ba điều kiện ta đã nêu. Nếu không hôm nay phụ tử các ngươi cùng can tam sơn sẽ hóa thành tro. <cười> Ta đã nghe ba điều kiện đó rồi. Đừng nói là ba, dù chỉ một cái ta cũng không đồng ý. Vi thanh cười khẩy, có thể thông qua thuật đạo sản xuất hàng loạt cương giả thân cảnh. Đây là thời đại nghịch chuyển, thành tựu lớn vượt thời không. Vậy mà ngươi để muốn ngăn, ngươi bị điên rồi. Lý vân tiểu tức giận, bật cười, trách mắng. Ngươi nói vớ vẩn cái gì vậy? Kẻ điên đã ngươi. Nếu ta luyện chế ngươi thành binh khí giết chóc, thì ngươi có cảm tưởng gì? Vi thanh cười khẩy, Thiên đạo bất nhân, vạn vật như chó Thánh nhân bất nhân, vạn dân như chó Ra trời không có nhân quyền Chỉ có thể mặc kệ thánh nhân xâm lược Thánh nhân nhiều người và ta Cũng bị thiên đạo xâm lược Hiện giờ mang kiếp dáng xuống những người này xông ra chiến trường là chết chắc Trang băng phát hủy thêm chút lực lượng Cống hiến nhiều hơn cho thiên vũ giới Vớ vẩn Liên phần tiêu nổi giận Dù có chết, cũng không ai muốn chết Theo kiểu uất ức như vậy Chết rồi còn bị người lợi dụng Đây hoàn toàn đàn lòng ta ác của ngươi Là con đổ thừa thiên đạo bất nhân, hoang đường, buôn cười Vớ vẩn và vô sĩ <cười> Ta vớ vẩn và vô sĩ sao Vi Thành đột nhiên cười lớn Thuận đạo nghiên cứu thân thể người Đã có lịch sử bao nhiêu năm Đặc biệt là mười vạn năm trước Sau khi phòng ấn ma chủ Quy tắc thập phương sụp đổ Thì thuận đạo này phát triển đến đỉnh cao Nhưng tại sao cách luyện chế thành thân Lại không thể xuất hiện sớm hơn, muộn hơn mà lại cố tình xuất hiện ngay lúc này, người có từng suy nghĩ đến chưa? Lý Văn Tiêu hoàn toàn biến sắc mặt lạnh lùng nói, trót cuộc người muốn nói gì? Vì Thành Đắc Ý cười to, <cười> hắn cào giọng quát, Lý Văn Tiêu, rõ ràng ngươi trận đoán ra nhưng không chịu tin, <cười> hết thảy đều là thiên ý. Lý Văn Tiêu cảm giác toàn thân lạnh lẽo, dưới thiên đạo vạn vật chỉ chưa còn kiến. Lý Văn Tiêu ngước đầu nhìn trời chẳng lẽ vô hình trung tất cả đều là thiên ý? vị Thanh nhìn sáng và trác ở phía xa đang chiến đấu. Bình khí diệt chóc của cá sấu cũng tan sát vô số, nhưng sau đó đối với thế khó, chỉ còn sức phòng thủ. những bình khí diệt chóc đẳng cấp thân cảnh này xuất hiện là vì thiên đạo trừ ma, chúng đại biểu cho sự lựa chọn của thiên đạo. Mặc cho trong lòng người muôn vàn không muốn, thì cũng không thể thay đổi sự thật. Ta khuyên người quay đầu la bơ, Giờ phút này dừng tay đi, Ta không muốn gây ra gió tanh mưa máu, tiêu học lực lượng quá nhiều trước mà kiếp, không phải muốn nhìn thấy tình huống này. Sắc mặt của vi thành lạnh lùng, nhưng nếu quầy cứ cố chấp thì bộ tọa cũng không sợ. Tay phải của vi thành nâng lên trước mặt, viêm quang đại biểu điện cực dương, bằng quang đại biểu điện cực âm, biến thành hai màu xoay tròn bay lên từ lòng bàn tay. Hai luồng ánh sáng cực độ đan xen chiếu rọi lẫn nhỏ. Ngừng tụ thành một bảo bình cỡ bảy tấc. Ánh sáng bạc lấp lánh Trên bảo bình Có thu văn màu đỏ thực nối tiếp nhau Ủy thế kinh người Trên bảo bình không ngừng quay tán ánh sáng Cả hư không lắc lừa theo Ôn hòa, hòa nhập với trận lực Đè ép lẫn nhau như sóng ngầm dâng lên Sóng ngầm khiến không gian Bị đè ép biến dạng Các loại lực lượng cuồng bạo trở nên cực kỳ Bất ổn định Lục đinh lục sát như con linh tính Biểu tình trở nên trầm trọng Ấn quyết thay đổi, trận thế không ngừng nâng cao. Trường xăm của Vì Thanh bay phần phật, may kiếm mắt sáng, lạnh giọng nói. Hòa hay chiến đều dùng một câu nói của ngươi. Lý Vân Tiêu ánh mắt lóe sáng, thả mộng vũ mộng bạch ra thì ta liên đi. Chuyện bình khi giết chóc thì ta mặc kệ trước khi mà kiếp kết thúc. Đây là giới hạn của Lý Vân Tiêu rồi. Vì Thanh nghe xong trầm ngầm rồi nói, có thể trả lại hai huynh vội cho ngươi, nhưng không phải bây giờ ta không biết ngươi hiểu bao nhiêu về họ. Nhưng chừng người họ có vài bí mật, tạm thời không thể trả lại. Cho tầm một năm, sau một năm nữa, ta sẽ trả lại bọn họ lanh lặn. Còn là hai vị cương giả tuyệt định. Lý Vân Tiểu vắt tay áo, hai tay chắp sau lưng lạnh lùng đói. Một năm nữa, người đang nói đến địa giới hải. Con người của vị Thanh cò rút, ánh mắt bắn ra tiền nhìn sắc bén. Ngươi biết chuyện này à? Một lúc sau, Vi Thanh lại sát khí thù lại, bình tĩnh nói. Hèn hiện tại thiền vũ mình Lại cường đại đến mức khó tin Lại còn có đảo huyền ly hỗ trợ Biết về địa giới cũng không có gì lạ Nếu người đã hiểu chuyện trong đó Thì ta nói luôn Lực lượng của hai huỳnh vội đến từ địa giới Ta cần lấy ra lực lượng địa giới ấy Không chỉ vì ta Mà còn mang lại lợi ích to lớn Trong việc đối phó với mà kiếp Lì vẫn điều lạnh lùng nói Tại sao cây phải lấy cho băng được Ta cũng có thể lấy nó và đem lại lợi ích vậy Vì thành hử mạnh Mặc kệ trong ngươi nói thế nào, ta đã chuẩn bị lâu như vậy, sao có thể bỏ sở vào lúc này? Ta công nhận hiện tại lực lượng của ta không bằng ngươi, nhưng lạc đa gây còn lớn hơn ngựa. Nếu người không chừa một con đường cho ta, dựa vào lực lượng trong tay ta, cũng có thể quấy đảo thiên vũ minh, nghiêng trời lệch đất. Có câu chừa đường cho người, cũng là chừa đường sống cho mình. Làm chuyện gì quá tuyệt tình, thì duyên phận cũng tận. Liên phần tiềm nổi khung. Vì thanh rõ ràng đang dở trò lương manh, giống như như lỗ thông tử mà hắn từng đối phó trong cổ ba tỉnh. Mọi người đều có thứ mình trân trọng, lỗ thông tử quý trọng mạng sống của mình, còn Lý Vân Tiêu xem trọng phận mệnh của thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu cực kỳ bất đắc sĩ, tức giận nói, người hãy bảo đảm an toàn cho huynh bội bọn họ, một năm sau về trả lại yên lành cho ta, hãy thề rằng sẽ dùng những bình khí giết chóc để đối kháng ma tộc. Khoen môi của vị thành công lên, hắn lật tay phải cất đi âm dương lưỡng khí bình ra lệnh cho bình khí giết chóc ở phía xa ngừng chiến đấu rồi tản ra li vân tiểu vung tay thu lại thập nhị đồ thiên thần sát trận lục đinh lục giáp bay về thu vào trong giới thần bi không khí căng thẳng nặng nề lập tức tàn biến ta biết người là người có trách nhiệm có gánh vác nhưng lòng dạ lại quá mềm yếu Vị thành khinh biệt cười khẩy nếu không có đủ lực lượng đối phó ma tộc Không chỉ những võ giả phải chết Mà cả người thân băng hậu của họ Toàn bộ người trong thiên vũ giới đều sẽ chết Bây giờ chỉ có bọn họ chết Nhưng để đem đến một con đường sống cho mọi người Họ chết có ý nghĩa Sau khi nhận lệnh Tất cả binh khí giết chóc lùi về sau lưng vi thanh Khi thế nhanh chóng hạ xuống quỳ chân cảnh Rồi đến cửu thiên cảnh bình thường bộ dạng ngủ rũ ngơ ngác Vì vô nhai hử lạnh Xuất hiện bên cạnh vi thanh san và trác bay về sau lưng lý vân tiêu hai người toàn thần đẫm máu sạt khí ngập trời vẻ mặt kinh sợ những bình khí diệt chóc khiến họ cực kỳ chấn động ngạt ngư hóa thành gió lốc thu nhỏ lại nằm trên vai lý vân tiêu dù cái chết có ý nghĩa cũng không phải do người quyết định lý vân tiêu phản bác mỗi người có quyền tự do lựa chọn dù người nói đó là lựa chọn tốt nhất nhưng người khác không đồng ý thì người có tư cách gì ép buộc họ <cười> Cười chết ta mất Vị thanh bật cười Lý vận tiêu, người vẫn còn ngây thơ sao Kẻ yếu không có nhân quyền đâu Cương giả là vua Vận mệnh của kẻ yếu nên do cương giả quyết định Đây vốn là quy tắc của thế giới nắm đấm của ta lớn Thì ta có thể khống chế vận mệnh của họ Đây chẳng phải là chân lý thiên cổ sao Tại sao người lại đột nhiên trở nên ngu ngốc như vậy Lý vận tiêu ngây người Không biết cãi lại thế nào Hắn hiểu đạo lý đó Trước giờ hắn vẫn luồn tuần theo đó nhưng giờ đây lại mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai, chỉ là không thể giải thích được. Gián và trắc đứt nhau cũng không thấy có gì kỳ lạ. Vì Thành lạnh lùng nói, chúng ta không phải chúa tệ vận mệnh của họ, thì khi ma tộc xâm nhập, vận mệnh của họ vẫn bị ma tộc làm chúa tệ. Tức là dù ta có lòng dạ mềm yếu giống như người, thì quy tắc thế giới này cũng không thể vì thế mà thay đổi. Vẫn chỉ là mạnh được yếu thua. Vì Thành cười khinh thường, Nếu người tưởng cho mình là có bản lĩnh Cảm thấy người đúng Thì cứ đi nói với người ma tộc đi Và họ xâm nhập nữa Hãy nhận từ hơn Để mọi người cùng sống hòa bình Chúng ta xây dựng một thế giới hài hòa Lý Vân Tiểu câm đến Hắn luôn miệng lém lĩnh Nhưng lần này đã bị Vi Thành nói không thể đáp lại Lần đầu tiên hắn ngẩn người không biết trả lời thế nào Vi Thành vất tay Nếu không có chuyện gì Thì bộ tọa không tiễn Một năm sau ta sẽ trả lại tỷ đệ mộng ra nguyên vẹn Chuyện kháng ma, ta sẽ dốc toàn lực Vì thành chắp tay sau lưng Nạnh lùng bằng kiêu ngạo nhìn Lý Vân Tiểu Ánh mắt tràn đầy phức tạp Lý Vân Tiểu lặng yên đứng giữa không trung Một lúc sau hắn buông tiếng thở dài Mang theo sán và trác xoay người rời đi Từ khi biết sứ mệnh của chủ giới thần bi Lý Vân Tiểu vô cùng Bị kéo theo con đường thiên đạo đang định sẵn Hoàn toàn mất đi dáng vẻ tiêu sái, Không cầu nể như trước hắn buộc phải làm nhiều chuyện mà bản thân không thích. ví dụ như hắn không thích vi thanh, không thích bình khí giết chóc, nhưng để không thể không dung chứa vi thanh, cũng không thể không chấp nhận những bình khí giết chóc ấy. sán mở miệng nói, vân bình chủ cảm thấy nặng đề, không thể chịu nổi việc nhiều võ giả trở thành xác sống, cảm thấy tôn nghiêm của võ giả bị dẫm đạp sao? đi vân tiêu quay đầu nhìn sán chắp tay, mong sán đại nhân giải đáp nghi hoặc cho. sán gật đầu. Nhưng người kia đã nói, thì người có trách nhiệm và dũng khí, nhưng nội tâm lại quá yếu mềm. Người giữa có câu, nhân từ không thể cầm binh. Có lẽ người không thích hợp là minh chủ. Nhưng những mối quan hệ ràng buộc đã bắt buộc người phải đảm nhiệm trước vị này. Rác rời thì không có nhân quyền. Điều đó không sai. Người chưa từng tận mắt thấy cảnh ma tộc tan phá đại lục thiền vũ giới ra sao. Chúng thường đô sát cả một thành vô xuân người chết. Những sinh tình như cỏ rác đó bị xóa sổ. Tôn nghiêm của bọn họ ở đâu Họ không có tôn nghiêm Bởi vì họ là kẻ yếu Li vần muốn phản bác Nhưng rồi lại thôi Sán cười nói Ngay cả những võ giả cũng không có tôn nghiêm Bởi vì so với vi thanh Họ cũng chỉ là kẻ yếu hơn Nhưng việc họ đánh mất tôn nghiêm Vẫn còn mang lại giá trị vân hơn những sinh linh bị ma tộc tiêu diệt Không để lại dấu vết Trác phụ vài đi phần tiêu cười ha ha Này huynh đệ Chờ đến khi thấy nhiều người chết rồi Người sẽ trở nên lạnh lùng thôi. Đi vần tiểu khẽ run, Trong lòng trở nên lạnh lẽo. Hắn biết hai vị đại yêu nói đều có lý, Ngay cả vì thành nói cũng không sai. Đi vần tiểu thở dài lắc đầu. Có lẽ ta làm việc quá thiên về tình cảm. Hắn xoay người bay đi. San và Trác ở phía sau nhìn nhau cười khổ, Liên tục lắc đầu. Trác nói, Tiểu tượng này lòng giả quá mềm yếu, Không thích hợp làm minh chủ, Chỉ hợp làm một thống lĩnh nhỏ. Sắc mỉm cười Người sai rồi Tuy hắn không thích hợp là minh chủ Nhưng lại chính là người thích hợp nhất cho vị trí ấy Trác ngây người À là sao Không thích hợp nhưng lại là người thích hợp nhất Người nói gì mà rối rắm vậy Sản nghiêm túc nói Người có từng nghĩ chính vì hắn mềm yếu Làm việc bằng cả tấm lòng và nhiệt huyết Nên mới được lòng người Mới tụ tập được thế lực khắp nơi Ở thiên vũ giới hiện nay Trừ diệp kinh vũ ra Còn ai có thể gánh phát trọng trách lãnh đạo thiên hạ này? Trác ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Đúng là không còn ai. Sán nói. Không chỉ nhân tộc. Có hai chúng ta. Còn có lâm đại nhân. Tương đại quan hệ của hắn với yêu tộc chắc chắn sẽ tốt. Hắn sẽ là nhân vật trung gian hòa giải xung đột giữa hai tộc. Công chúa hải tộc cũng đi theo hắn. Tương lai chỉ có Lý Vân Tiều mới có thể đoàn kết toàn bộ thế lực thiền vũ giới. Ngay cả Diệp kình Vũ cũng không làm được việc này. Trác gật đầu nói con lý, sán cười, đừng suy nghĩ nhiều, mọi sự đều có thiền ý, chúng ta chỉ cần làm hết sức, còn lại nghe theo số trời đi. Hai người hóa thành đột quang đuổi theo Lý Vân Tiêu. Bắc vực thiên vũ giới, một vùng âm u tối tăm, dường như thoát ly khỏi thế giới. Trong hư không đầy rẫy lực lượng khủng bố, thỉnh thoảng có xâm sát đánh xuyên qua, biến thành hàng vạn con rắn bơi lượn khắp nơi. Hơn phân nửa rắn điện tự động tan biến. Một số con bị lực lượng nào đó ngăn lại Rồi tiếp tục phần hóa, tiểu tán Chứ bị rắn điện ra vào Hiện ra một vận sáng lớn như lồng trụ Hình bán nguyệt, vụ kín không trùng phía trước Vận sáng đó lúc ẩn lúc hiện Quét sạch bóng tố bên trong Lộ ra một mảnh đất hoàng phù rộng lớn núi non sành miếc nối tiếp nhau Tràn ngập sức sống thứ bảy hai cái Một bóng người đơn độc đứng thẳng lưng Mái tóc bạc phơ Về mặt ưu sầu nhìn ra hư không ngoài trời Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện rồi Một nàm nhân đứng sau lưng cười đó Cười tủm tỉm Về ngoài cung kính Thượng nhân hư ngọc toái lùi hình thành tự nhiên Nhiều hay là ít Là chuyện bình thường thôi <cười> Người khéo nói lắm Nhưng với thiên tượng Người hiểu nhiều hơn ta sao Giờ còn sẽ ngược lại ta Tâm trạng của xếp đồng thượng nhân vốn đang cộng tốt Mắng nàm nhân phía sau Phải gửi tăng cường phòng ngự cho ta Có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cũng không được bỏ sót. nước giấy ra chuyện, ta sẽ chặt đầu ngươi. Thành niên kia biến sắc nghiêm túc, tuần lệnh. ngoại hư không bỗng đá lên bộ tia chớp. Nô quang vừa hiện tiền đã áp sát. Xích đồng thượng nhân kinh hô. Lại thêm một cái nữa. Ông ta trợn mắt nhìn tia chớp, cảm thấy có gì đó kỳ quái. Thành niên kia vội la lên. Thượng nhân, đây chỉ là thanh lôi bình thường, không phải hư ngọc toái lôi. Ta biết, cầm bồm lại. Xích đồng thượng nhân bị ngắt lời, khiến tâm thần rối loạn, chắp tay hướng về phía thanh đôi. Không biết là vị đại nhân nào giá lâm, xin hãy hiện thân. Thanh đôi nhấp nháy vài cái trong hư không xuyên nổ vang một tiếng, biến thành một nam nhân mặc trường xàm trắng, ánh mắt dịu dàng như là nước nhìn xích đồng thượng nhân. Xích đồng thượng nhân đạo phủ không à? Xích đồng thượng nhân đáp, đúng là tại hạ, còn các hạ là... Nam nhân áo trắng chắp tay, tại hạ là Lý Vân Tiêu. À, các đồng thượng nhân và thanh niên cũng kêu lên, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng hơn. Lý Vân Tiêu hơi cao mày, nghi hoặc hỏi, các người biết ta sao? Thanh niên kiềm biến sắc, Và quần vụ đế cổ phi dương chuyển thế, minh chủ Thiên Vũ Minh, Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu bước đi giữa hư không, xem ra đạo phủ không các ngươi không phải không mảng thế sự, mà ngược lại còn rất am hiểu tình hình bên ngoài. Chỉ vài bước, Lý Vân Tiêu đã đến gần dẫn đối nhưng bị một lực lượng vô hình ngăn lại. phía trước hiện ra một lồng kết giới hình bán nguyệt bác phủ ngăn dặm. Xin đồng thượng nhân chùa sót nói, cho dù không bằng thế sự thế nào, thì đại sự thiền vũ Minh thành lập như vậy, chúng ta lại không biết. Đặc phủ không cũng xem như một phần của thánh vực. lý Vân Tiêu gật đầu, kết giới này các người tự mở hay để ta vào. Thành niên trên núi quát lớn, đừng có làm can, kết giới này có thể ngăn chặn hư ngọc toái đôi. Hiện tại là lúc sấm xét dữ dội nhất. Nếu mở kết giới, Hương Ngọc Toái lôi rơi vào đảo Phủ Không sẽ là tòi họa khôn lường. À, nó nhiều thế, tức là muốn ta tự mình vào rồi. Lý Vân Tiêu vườn tay nhẹ nhàng vốt kết giới, giữa lòng bàn tay và kết giới thoáng hiện ra linh áp. Xích đồng thượng nhân và thành niên đều hoảng hốt, cổ hỏng khổ khốc. Người thường tiếp chạm vào kết giới sẽ hổn vì phách tán. Nhưng mà Lý Vân Tiêu lệ bình yên vô sự, không có chút gì khó chịu chẳng lẽ kết giới xảy ra vấn đề? cả hai người kết đồng loạt nghĩ như vậy, nhưng không đúng, vừa rồi còn chặn được một hương ngọc toái luôn. cánh tay của lý vân tiêu từ từ xuyên qua kết giới, xích đồng thượng nhân và thành điền trợn tròn mắt, rồi cả hai đồng loạt run lên trong mắt hiện lên niềm vui mừng. không biết từ khi nào, phía sau lý vân tiêu mấy chục thượng tụ lại tinh vân, một tiếng chấp bão lam nhạt từ hư không bắn tới xuyên qua không gian, trùng hợp đánh trúng lý vân tiêu đang xuyên qua kết giới. Lôi con màu lam đổ tung Lôi điện chảy dọc khắp thân thể khí vận tiểu đi đùng lan theo kết giới Dòng tiểu pha hoa màu lam nở rộ Tuyệt mỹ huyền ảo Thành niên vỗ tay cười đớn hưng phấn nói bắt đầu kia bị hương ngọc toái rồi đánh trúng Chắc chắn chết rồi Sinh đồng thượng nhân ngây người Không ở trên đời để có sự trùng hợp kỳ lạ đến như vậy Ông tấn đứng yên tại chỗ Không biết nên vui hay buồn Đột nhiên thanh niên ngừng cười Sinh đồng thượng nhân trợn mắt Miệng há to Và hoa màu lam dường như bị đóng băng Từ dựa co rút lại Lôi điện bị hút ngược Tụ thành một lôi cầu màu sành thẫm xoay tròn Xoay tròn trong lòng bàn tay Ly Vân Tiêu Sinh động thượng nhân đứng hình Thử chết tiệt này Đông từ của Ly Vân Tiêu co rút Mắt kẽ mở như con lưỡi quang màu vàng lấp lé Nằm ngón tay Ly Vân Tiêu chụp lấy Lôi cầu màu lam quay cuồng kịch liệt Phát ra tiếng xé gió chói tai Như cực kỳ sợ hãi muốn chạy trốn lúc cầu xoay tròn giữ rồi, dần dần thu nhỏ lại, thanh âm yếu dần rồi biến mất hoàn toàn trong tay Lý Vân tiêu, không để lại chút dấu vết. Xích đồng thượng nhân và thành tiền bị dọa sợ, bập chân đun rời. bọn họ ở đảo phủ không nhiều năm, hiểu rõ uy lực của hư ngọc toái lôi. đừng nói là bình yên vô sự sau khi bị đánh trúng, mà việc tiêu diệt được lôi điện cứng rắn trong đỡ sấm sét mà không bị thương, đó là điều chỉ cường giả tuyệt đỉnh mới làm được. Tiếng của sích đồng thượng nhân và thanh niên như rất xuống thái cốc, toàn thân lạnh ngắt, biết cho họ không thể chống lại sức mạnh của Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu bóp tắt sấm sét, đưa tay thọ vào kết giới, chậm đại xuyên qua. Lực lượng kết giới như làn nước trôi qua người hắn, không gây tổn thương gì. Mặt của thanh niên và sích đồng thượng nhân trắng bệnh như tờ giấy. Lý Vân Tiểu đáp xuống đỉnh núi, đứng trước mặt họ. Hắn nói thẳng, sích đồng thượng nhân ta không nói nhiều đâu. Ta đến đảo phù không vì hai việc. Hòa thiên thụ ở đâu? Tình hình ma giới thế nào? Xích động thượng nhân đáp. Quả nhìn người đến vì hắn. Hòa thiên thụ đã vào sơn mạch thiên đẳng tuần tra cơ bản rồi. Lý Vân Tiều thầm thở vào. Đi bao lâu rồi? Khi nào về? Xích động thượng nhân trầm ngâm. Đi đửa tháng rồi. Theo lý thì đã nên trở về rồi. Là sao? Tim của Lý Vân Tiều chấn động. Nhận ra điều gì đó từ ánh mắt do sự của xích động thượng nhân sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên khó coi. Đúng là đi hơi đâu? Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi. Hoa Thiên Thụ đi một mình sao? Xích đồng thượng nhân lắc đầu. Do Nhâm Hề Bân đã nhân dẫn đi. Động từ của Lý Vân Tiêu co rút. Ánh mắt tràn đầy âm trầm. Chủ nhân linh hoa diệu cảnh Nhâm Hề Bân. Lúc ở vĩnh sinh trì giới, Lý Vân Tiêu tưởng thấy Nhâm Hề Bân đi cùng đế giả. Giữa hai người có sự ăn ý nhất định. Nhâm Hề Bân đã đến dân mạch Thiên đáng thì hơn một nửa là đế giả cũng tới cảm giác vẫn an lan tràn trong lòng lý vân tiêu tâm tình nặng nề lý vân tiêu quát lớn mở đường ta muốn đến sơn bạch thiên đẳng xích động thượng nhân thất thanh không được lý vân tiêu trừng mắt nhìn ông ta quát người nói gì sát khí từ người lý vân tiêu bùng phát thấm vào da thịt xích động thượng nhân khiến cho ông ta run rẩy lùi mấy bước toàn thân lạnh ngắt mặt của xích động thượng nhân đổ đầy bồ hôi căng thẳng đói, được Ta mở ta mở Thành niên sau lưng tình hãi hét lên Thượng nhân không được Lý vân tiểu vung tay Cường khí hóa trưởng đánh tan không gian Thành niên phun máu bị đánh bay ra xa Đập vào dãy núi khổng rõ sống chết Lý vân tiểu lạnh lung nói Sự kiên nhẫn của ta Lúc dài lúc ngắn Khi đó ngắn thì đã lúc mạng người xui Lý vân tiểu lạnh bằng nói Nhìn trăm trăm xích đồng thượng nhân Nếu ta không thể đưa hoa thiên thụ đi Thì đào phù không không cần tồn tại nữa Tiếp của xích đồng thượng nhân run rẩy giận dữ quát. Trực trách của đảo phù không là giám sát sơn mạch thiên đáng. Nếu xảy ra chuyện gì, thì người anh nói sao với thiên hạ đây? Liên phần tiều lạnh lùng cười khẩy. Sức đồng thượng nhân đại nhân tự đánh giá bản thân cao quá rồi. Nói như thế, nếu sơn mạch thiên đáng xảy ra biến cố, thì một kẻ như ngươi có thể ganh vác nổi vậy. xích đồng thượng nhân sững sốt, vừa xấu hổ vừa tức. Ít nhất ta có thể phát hiện điều bất thường. Báo về thanh vực để thanh vực có chuẩn bị Nếu phá hủy đạo phủ không Thì hoàn toàn mất khả năng giám sát sơn mạch Lý vần tiểu quát Đừng có nói nhảm nữa Ngươi tưởng bản thân quan trọng lắm sao Thiền vũ giới không thể thiếu các ngươi chắc mau mở đường Xích động tượng nhân tức đến sồi máu Nhưng không thể phản kháng Đành cúi đầu chịu thua Ông ta hóa thành độn quang Chợp mặt biến mất khỏi đỉnh núi Lý vần tiểu quát lôi Lắc mình biến mất sau hai người xuất hiện giữa một khu kiến trúc đồ sổ Quảng trường hình tròn rộng lớn, hùng vĩ Bốn phía là các cụt đá đều khắc hoa văn tinh xảo. Xích động tượng nhân bay lên quảng trường Đánh trả các loại ấn quyết và bốn cây cột Phụ văn trên cây cột sáng lên Ánh sáng vàng rực rỡ Trên giữa quảng trường xuất hiện một trận pháp to lớn Ánh sáng bắn thẳng lên cao Phụ văn quay cuồng bên trong Cảnh tượng này gây náo động Hàng trăm bóng người từ bốn phía bay tới kinh hãi nhìn xích đồng thượng nhân. Sao lại mở đường hâm, nhầm hề bân đại nhân đã trở về rồi sao? Nghĩ thức không đúng. sắc mặt của xích đồng thượng nhân đại nhân khó coi như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi? Tiểu tử đứng giữa quảng trường này là ai? Chưa từng thấy qua. Tiếng xì xào vang lên. Nhưng vì xích đồng thượng nhân là người phụ trách nên không ai dám tiến lên hỏi hay phản đối. Trên phố giữa quảng trường bay lên trời. Sắp xếp có quy tắc. Ánh sáng lan tỏa bốn phía. Xong xuôi xích đồng thượng nhân ngước mắt nhìn Lý Vân Tiêu, không nói cầu nào. Lý Vân Tiêu mỉm cười chắp tay, vật vả rồi. Hắn sẽ bước bước vào luồng sáng, thân hình dần nhạt, rồi biến mất. Hết tập 370